bản thể của nó đã bị phân giải Chỉ còn khí linh Hỗn độn ma quan tuy là nhận tà chủ đàm chủ Nhưng nó đã có linh thức riêng Trong lúc nguy nan ngập đầu Khí linh hỗn độn ma quan tự nhiên là muốn tự vệ Từ khi tu hành tới nay Không biết đã trải qua bao nhiêu kiếp nạn Làm sao có thể đơn giản chết đi như vậy Không cam lòng Nó rất không cam lòng Cảm giác không cam lòng dâng trào trong đầu Thường đi gần bờ sông Hôm nay rốt cục cũng ướt dài Lâm Phạm cảm thắn tưởng đâu tà chủ muốn điều mạng với hắn, lại không ngờ cái tên kia quá là hẹn mọn khẳng định bây giờ hắn đang cảm thấy hết sức thoải mái, bất quá vấn đề phải đối mặt bây giờ chính là khí linh của hỗn độn ma quan đang tùy thời có thể nổ tung kia cứu ta cứu ta thời khắc này khí linh liền đặt tất cả hy vọng vào người của lâm thầm hắn hy vọng đối phương có thể cứu hắn tự bạo là chuyện vô cùng kinh khủng khí linh trong lòng biết rõ nếu như là nó tự bạo sẽ biến mất trong thiên địa ngay cả cặn bã cũng không còn nhưng nó rất không phục nó đã trải qua không biết bao nhiêu là nhọc nhằn khổ sở mới có thể tu luyện tới cảnh giới này nếu như hoàn toàn tiêu tán thì nỗ lực của nó sẽ uổng phí hết người lại nhìn chính mình đi bây giờ người đã không có bản thể chỉ còn sót lại khí linh hơn nữa tùy thời tự bảo đây không phải là có thể bỏ sao lúc này lâm phàm có chút phân vân cảm giác lần này ra tay không thuận lợi nguyên bản lâm phàm muốn độ hóa tà chủ sau đó cướp đoạt tất cả bà bối quán nhưng mà khi nhìn tình huống hiện tại hiển nhiên không thể nào như ban đầu được Tà chủ đúng là kẻ khốn nạn Ai ngờ hắn lại trực tiếp chạy trốn Hơn nữa lúc chạy trốn Còn chuyển qua Còn chuyển ma quan sang trạng thái tự bạo Thiệt thòi Thực sự quá lỗ vốn Trong chớp mắt Khí linh liền gào thét một tiếng Cái đống huyết nhục màu đen nhánh Càng ngày càng cuồng bạo Từng luồng từng luồng sức mạnh mênh mông Từ từ tiết ra ngoài Cho dù là một tia Đều có thể khuấy động hư không Đây chính là trí bảo, Một trí bảo tự bạo Uy năng sẽ tạo ra kinh thiên động địa. Thiên địa dung lồ Lâm Phàm không chút do dự, tế ra thiên địa dung lồ sau đó hút đống huyết nhục vào trong đó. Luyện hóa. Nếu trước khi khí linh tự bạo, có thể luyện hóa nó, không biết chừng lại có thể luyện ra thứ gì đó hữu ích. Cứu ta, cứu ta. Bên trong thiên địa dung lồ khí linh nổ lực, nỗ lực cao thét. Nó thân đạt thánh khí của ngoại vực chi mà, tồn tại đã rất lâu rồi, chỉ ít cũng trên vạn năm cứ bao giờ nghĩ rằng sẽ có một ngày gặp phải cảnh ngộ như ngày hôm nay trong nhây mắt luyện hóa lực liền bạo phát đinh chúc mừng ký chủ thu được tà niệm nguyên bản tà niệm nguyên bản là tà niệm chí nguyên của vạn giới âm u tà ác diệu dụng vô cùng sau khi luyện hóa sẽ trở thành tà niệm chi nguyên khống chế tất cả tà niệm trong thế gian có thể gia tăng thực lực lên một cấp độ mới tác dụng vụ không rõ lâm phàm lấy ra tà niệm bản nguyên từ thiên địa dung lô Vẻ mặt vô cùng nghi hoặc Đồ chơi Không phải gân gã Không biết tác dụng phụ của nó làm sao dám dùng Lâm phàm lắc lắc đầu Trực tiếp ném nó vào trong túi đèo lưng Chờ khi có cơ hội sẽ nghiên cứu một phen Còn hiện tại không nên đụng tới Tà chủ đã rời đi Vùng thế giới này sắp đổ nát Lâm phàm ban đầu vốn cho rằng Đế đàn này còn có chút tác dụng Nhưng mà thử một chút Không còn nửa điểm hứng thú Nó đã hoàn toàn vô dụng Đi Lâm phàm vung tay Thu tuyên cổ và kệt vào động thiên Sau đó trực tiếp phá mở tình bích của thế giới Rời đi khỏi nơi đây Khi đến bên ngoài Lâm Phạm lại nhìn thế giới xung quanh Trong khoảng thời gian ngắn Hắn cũng không rõ mình đã đi tới nơi nào Căn cứ Tà Minh ẩn giấu bên trong thứ nguyên Trôi nổi bất định Mỗi một khắc đều hoắn đổi phương vị Bây giờ muốn biết hắn đang ở chỗ nào Còn phải nhìn thử căn cứ Tà Minh đang trôi nổi ở đâu Mà khi Lâm phàm biết rõ nơi đây Đột nhiên một mảnh huyết quang bộc phát ở phương xa Trong mảnh huyết quang Thêm uy thế, hám thiên Có người đang đánh nhau, hơn nữa có thể chết không ít người. Gương mặt Lâm Phạm vui vẻ không ít, hắn thích nhất là đánh nhau. Chỉ cần đánh nhau, hắn sẽ thu được một bút của cài trong lòng hắn cầu khẩn. Hy vọng cường giả đánh nhau, như vậy thì mình mới có cơ hội kiếm lời. Trong nháy mắt, Lâm Phạm liền bay vào hư không, đi xem náo nhiệt. Lúc này bên trong thế giới kia, một bóng người đang sừng sững đứng trong thiên địa. Đạo thân ảnh này, tuy thần sắc bình tĩnh, lại có khí thế không giận tự uy hai cánh tay quấn quanh vô số kim hoàn khi hai tay đạm nhân kia hơi chấn động một cái thì số kim hoàn rung động theo bộc phát cỗ sức mạnh hủy thiên diệt địa mà cường giả xung quanh đạo thân ảnh kia đột nhiên tan vỡ hóa thành huyết vũ bay lả tả từng tiếng kêu thảm thiết sợ hãi từ trong miệng của những sinh linh đang ngồi co quắp dưới đất liên tục vang lên nữ đế ra đi bằng không những hồ tộc này đều sẽ vì ngươi mà chết đi bóng người trong hư không rõ ràng là một tên cổ tộc tôi nói chỉ là một tên Nhưng hồ tộc với nhân số đông đảo Lại không dám động đến hắn Thậm chí mọi người đều hoàng sợ đến mức thân thể run rẩy Người nằm mơ Giờ khắc này Lãnh đạo hồ tộc chính là một cô gái Nhìn không lớn lắm Nhiều nhất cũng chỉ 12-13 tuổi Thế nhưng vẻ mặt lại vô cùng kiên nghị Không ủy kỵ khi đối mặt với cổ tộc <cười> Tiểu nha đầu Người cũng chỉ là run dế Lại dám lên mặt với bổn trí cao Nếu lâm phàm ở đây thì ngay lập tức có thể nhận ra Tên cổ tộc kia chính là trí Chí cầu view chúng ta xông lên thiếu nữ hồ tộc kia được vây quanh bởi vài sinh linh trẻ tuổi những người này nhìn thì cũng không lớn lắm nhưng mà cũng không sợ view oán giận nhìn hắn xin lỗi mọi người huyên huyên ai nay nói sư phó của nàng chính là nữ đế mấy năm nay nàng lang bạt khắp nơi trong cổ thánh giới nên cũng quen biết được một nhóm tiểu đồng bọn sau đó nghe nói sư phụ đi ngang qua quê hương của nàng thì gặp cổ tộc quân vực Người liền ra tay cứu quê hương nàng Nhưng đã bị thương Nghe xong nàng hấp thấp trở về Và những tiểu đồng bọn kia cũng đi theo tới đây Nhưng không ngờ cổ tộc chí cao lại đuổi tới Huyên huyên Người đang nói cái gì đó Mọi người là bạn tốt của nhau Coi như gặp nguy hiểm thì chúng ta cũng không có sợ Một thiếu nữ dực tộc Sắc mặt hơi tái nhợt Nhưng mạnh mẽ chấn định nói Huyên huyên nhìn mọi người cảm động không thôi Nữ đế Người đã không giả Đừng trách ta vô tình Vưu nộ quát lập tức đánh ra một trường, thiên địa rung động, vạn vật biến sắc, lực lượng mênh mông từ trên trời giáng xuống, đối với bọn huyên huyên mà nói, không cách nào có thể chống đỡ. Ngay khi đám người Huynh huyên sắp ngã xuống, một bóng người đột nhiên xuất hiện, trực tiếp đánh tan một trường kia. Sư Vu. Huynh Huynh nhìn bóng lưng người vừa tới, trong lòng không khỏi run lên, không cách không khỏi kích động nói. Nữ đế ngẩng đầu nhìn view gương mặt nghiêm túc, nàng tuy là cường giả thần thiên vị, tầng 10 vĩnh hằng thần vị, Nhưng mà so với Chí Cao thì vẫn có cách biệt nhiều lắm, nhưng nàng cũng biết, Chí Cao một mực truy sát nàng và Nam Vô Thánh Đế, nếu không buồn tha, hai người đành tách ra, không biết Nam Vô Thánh Đế hiện nay đã như thế nào, nhưng chắc chắn là không tốt hơn nàng là mấy. Huyền Nhi, mang theo tộc nhân của ngươi đi trước đi, vì để vi sư ngăn hắn một chút, sau đó sẽ đuổi theo sau. Nữ đệ nói, "Sư phụ, nhưng bà Huyền Nhi lắc đầu, không muốn lì khai, nhanh lên một chút. Nữ đế quá to Lần này đối với nàng chính là lành ít giữ nhiều Nhưng nàng vẫn có thể chống đỡ một chút thời gian Tranh thủ cho đồ nhi của mình rời đi Lúc trước khi nàng chém chết ngũ quân Ngũ đại quân vương Thì cũng đã chịu thương thế nghiêm trọng Bây giờ tuy khôi phục không ít Nhưng mà đối mặt với trí cao Vẫn không nắm chắc Nữ đế Người và nhân tộc đại đế chém giết trí cao tộc bọn ta Đó là việc đại nghịch bất đạo Người cho rằng Người có thể trốn được bao lâu Sau khi bản trí cao đưa người đi gặp diêm vương Ta cũng sẽ tiện những con kiến hôi này đi cùng với ngươi Để chày trò ngươi Có thiệt đoàn tụ ở dưới đó Cổ tộc với mới tổn thất hai vị trí cao Kiệt thì lại phản bội Thánh thì bị chém giết Chuyện này quả thực là vô cùng nhục nhã Đặc biệt sau khi thiếu hai vị trí cao Đại thiên tộc có dấu hiệu phản công Chuyện này đối với cổ tộc thật không thể chịu đựng được. Ngày vạn giới liên thông Chính là ngày cổ tộc bước lên trời Ngày sau đó Tất cả đại thiên tộc sẽ vĩnh viễn tiêu tan trên thế giới này Bởi vậy bây giờ cổ tộc đã động viên toàn bộ Phái đại lượng cổ tộc ra ngoài cường sát các sinh linh đại thiên Chính để bọn họ biết Ai mới là chủ nhân chân chính của cổ thánh giới Thế nhưng địa bàn cục kiệt với thánh Bây giờ muốn thu thập lại có chút khó khăn Chủ yếu vẫn là đám người của thù hộ chi địa Hết sức phiền toái Bất quá thù hộ chi địa thì có thể làm gì được Thù hộ chi địa nhờ sự ban ơn của thiên ý Sau khi vạn giới liên thông Thù hộ chi địa không cần tồn tại nữa lúc này đám người hồ tộc đã bắt đầu chạy trốn hướng bốn phương tám hướng chạy đi bọn họ dưới sự thống trị tàn nhẫn của cổ tộc sớm đã sợ hãi vô cùng chỉ cần nghe tên chí cao thì đã phải dọa run như cầy giấy huống hồ hôm nay lại gặp chí cao hàng thật giá thần càng bị dọa cho sợ tè cả ra quần chống lại bọn họ không phải là không nghĩ tới nhưng mà đồng bào vừa mới đứng lên chống cự chí cao chí cao thậm chí không cần ra tay đã có thể đưa bọn họ trở về cát bụi cái loại cảnh tượng kinh khủng kia bọn họ không muốn nhìn thấy nữa muốn chạy sau nằm mơ đi thấy cảnh này view lạnh lùng hư một tiếng cánh tay giữ tận quán bắt đầu huy động trong chớp mắt hư không bị cắt thành từng khối nhỏ giống như là miếng phô format vậy view đối thủ của ngươi là ta cánh tay nữ đế xoay một cái một luồng sức mạnh huyền diệu đột nhiên bạo phát hư không liền giống như là một miếng vải bị nắm vào trong tay nữ đế trong khi đó view lại ra sức lôi kéo rõ chỉ là muốn cắt bàn tay của nàng. Thông thiên chi lộ, đôi chân ngọc của nữ đế dẫm một cái, một thông thiên đại đạo xuất hiện, nó ăn ngự thiên địa, trực tiếp trấn áp cả vùng hư không này, khiến sức mạnh của View tan rã trong nhà mắt. View, ta mặc dù không phải là đối thủ của ngươi, nhưng mà ngươi đừng xem thường ta." Nữ đế lạnh lùng nói, chân nàng đạp càng ngày càng nhanh, từng bước từng bước đi tới, mỗi một lần nàng đặt chân tới, khí tức bao phủ ở trên người dày đặc thêm một phần. Hoàng thiên tri tọa là hoàng giả thần vật của thiên địa. Có uy năng vô cùng to lớn. Nữ đế có thể trưởng thành đến mức độ này. Không thể tách rời với nó. Thế nhưng cho dù là hoàng thiên tri tọa. Thì cũng mạnh thế nào đi nữa. Muốn đối đầu với cổ tộc trí cao. Còn kém rất nhiều. Nhưng lúc này có thể chống đỡ được bao lâu. Thì tốt bấy nhiều. Có chút năng lực. Bất quá bà bối này. Sẽ thuộc về bản trí cao. Viu vừa nói vừa hít một hơi. Lúc này thiên địa biến hóa một sức hút to lớn ở trong nheo mắt bạo phát, lực hút này vô cùng cường hãn, liên biên bất tuyệt, phảng phất như là có thể thôn phệ thiên địa. Hoàng tọa không thể lay động, chấn động. Hai tay nữ đế hơi động, chân áp tựu thân không bị cỗ lực hút này ảnh hưởng. thế nhưng vào lúc đó, một màn để cho nữ đế kinh ngạc đã xảy ra. sư phụ, Huyền Nhi cùng các tộc nhân của nàng vừa mới chạy đi, giờ khắc này lại bị khống chế, không ngừng lui về sau. Cho dù là muốn chống lại lực hút này Thì đều cũng không làm nổi Cứu mạng Không muốn Tiếng kêu hồ tộc không ngừng vang lên Nội tâm bọn họ không ngừng sợ hãi Hoàng thiên tri lộn Cùng chung vĩnh hằng Nữ đế lại điểm ngón tay một cái Từng khối từng khối ngọc thạch trải rộng Kéo dài đến dưới chân của tất cả mọi người Sức mạnh của Hoàng thiên tri tọa phân tán khắp nơi Kéo tất cả mọi người cùng vào một chỗ Dưới sức mạnh của trí cao Lấy tu vi của bọn họ Căn bản là không có cách nào chống đỡ được. <cười> tự vệ còn không đủ, lại còn muốn bảo vệ những con kiến hôi này. Vưu hừ lạnh, uy thế ngập trời bạo phát, tăng cường lực hút. đang một tiếng, nữ đế phát hiện hoàng thiên chi tọa của nàng dĩ nhiên không thể chống nổi, cỗ sức mạnh mênh mông kia, không khỏi có chút nóng nảy. một trận tiếng kêu thảm thiết truyền tới, nguyên bản Huyên Nhi đang ổn định, lại lần nữa phiêu đẵng bay lên, không ngừng xoay tròn, bị hút về hướng của Vưu Huyên Nhi! các bằng hữu của nàng cuốn lên thiếu nữ rực tộc vẫy cánh hướng về phía nàng nhưng mà lứa lực hút này nàng không cách nào có thể khống chế hành động của bản thân nữ đế vung tay một cái trực tiếp nắm lấy bên hông của huyền nhi cùng với thiếu nữ rực tộc kéo hai nàng trở về muốn chết sao view liền đánh ra một trường hoành đoạn thiên địa hư không đều bị một trường kết đẻ ép hiện rõ ràng năm ngón tay nữ đế hãy chọn một trong hai tự vệ hay vẫn bảo vệ đồ đệ của ngươi Lựa chọn đi Sắc mặt nữ đế đại biến Một trường kê phá không mà tới Uy lực phi phạm Nếu nàng không buông tay Huyền nhi sẽ bị view nuốt vào bụng Thời khắc này nữ đế cắn răng Thiên địa thần đan từ cơ thể đi ra Từng đạo khí tức huyền rượu Quay xung quanh thiên địa thần đan <cười> Muốn dùng thiên địa thần đan Chống đối bản tọa sao Nếu như đã vậy Bản chí cao cũng sẽ không khách khí với người Thần đan của người bản chí cao xin nhận view cởi lớn phương hướng một trường kia đột nhiên chuyển biến hướng về thiên địa thần đan. Đúng vào lúc này, một tiếng rồng ngâm vang vọng thiên địa, lực lượng sóng âm xuyên thấu tầng tầng hư không, trực tiếp nổ tung, từng con từng con cự long xoay quanh bầu trời, đột nhiên đánh vào người của vương Thiên Long Bát Âm là một môn âm ba công pháp cực kỳ mạnh mẽ, nếu tu luyện tới cảnh giới cao thâm, chỉ cần một tiếng hừ lạnh thì có thể làm gọi một cường giả. view cố gắng chống đỡ đợt công kích này. Thân hình đột nhiên chấn động, lực hút hoàn toàn tiêu tán. view nộ quát, trong lòng bùng lên cơn giận dữ. Thời khắc thiên chốt này, rốt cục là tiên hỗn trướng nào, phá đám mình. Là ta! Phương xà có một thanh âm phiêu phủ tới. Lâm phàm không ngờ dĩ nhiên sẽ gặp nữ đế ở đây. Càng không nghĩ tới đối phục, đối thủ của nàng, lại là view Không để hắn đã tới địa bàn của view Bây giờ view chỉ có một người một ngựa, kết quả chỉ có một. Chính đã bị hắn mạnh mẽ chinh phục nữ đế lắc đầu nhìn qua khi thấy bóng người đang ở đó vẻ mặt hơi đổi huyền nhi sống sót sau tai nạn đang thở hổn hển vỗ bộ ngực căng tròn tò mò nhìn tới nhưng mà khi thấy gương mặt kia thì vẻ mặt của nàng lại biến đổi mừng rõ dị thường nhưng mà trong nháy mắt cứ nghĩ tới điều gì đó liền hạ thấp đầu như là không dám nhìn thẳng vào mắt của lâm phàm huyền nhi sao vậy Chả đã mấy năm không gặp quên mất ta là ai sao lâm phàm phóng tầm mắt nhìn đã nhìn thấy huyền nhi tuy nàng đã lớn lên nhưng mái tóc vàng, nhưng cái vóc dáng kia, hơi thở kia, vĩnh viễn sẽ không xóa nhòa trong lòng quán. Lâm ca ca, huynh nhi không có. Huynh nhi giờ này đã làm ra chuyện trái lương tâm. Âm thanh như mỗi kêu, nếu như không chú ý lắng nghe sẽ không nghe rõ. Đợi lát nữa chúng ta từ từ nói chuyện. Là ngươi. View nhìn người mới vừa tới, tâm thần nhất thời run rẩy, phảng phất như là thấy quỷ vậy. Hắn không bao giờ quên cái chuyện ngày hôm đó Bây giờ cái tên nhân tộc này lại xuất hiện Mà thánh từ đây Thánh từ đấy cũng chưa từng xuất hiện lại Có lẽ thánh đã chết rồi Có lẽ sẽ chém giết cổ tộc chí cao Quả thực là chuyện không thể tin Thực được của cường giả vĩnh hằng thần vị Có được vĩnh hằng chi vị Không phải là tưởng tượng có thể tưởng tượng ra được Nếu muốn chém một chí cao Coi như nhiều cường giả có tu vi cung cấp Cũng rất khó làm được Nếu một chí cao muốn chạy Không người nào có thể ngăn cản hắn View: Không ngờ chúng ta lại gặp nhau sớm như vậy nha. Lần này khẳng định người chạy không thoát đâu. Hiện giờ trong lòng của Lâm Phàm đang cảm thấy bức bối, vừa nãy hắn mới bị cái tên tà chủ cặn bã lừa cho một vố. Đầu ơi là đau, từ trước đến giờ chỉ có hắn là lừa người ta, làm gì có chuyện người ta lừa hắn, nếu như là chuyện này để người khác biết được, hắn không phải là bị cười đến thối mặt sao. Lúc này View nhìn bốn phương xung quanh, phát hiện hư không xung quanh không có ai, thử vào nhẹ nhõm Bắt đầu cười lớn <cười> Chỉ bằng ngươi Nếu như lão già phong khinh tử đến đây Bàn chí cao còn kiên kỵ một chút Nhưng đáng tiếc Hiện tại hắn không có ở đây Chỉ bằng ngươi e rằng còn chưa đủ tư cách Sự tình lần trước Để lại một ít ấm ảnh trong lòng viều Lúc đó hắn không có nghĩ tới Họ có hai cái đại trí cao Vẫn bị đối phương đánh cho tơi bời hoa lá Hơn nữa còn có một chí cao bỏ mình Huyền nhi Người này là ai Bằng hữu của Huỳnh Nhi nhìn thấy Lâm Phạm dám đối mặt cùng với trí cao trong lòng tò mò. Hắn là Lâm Kaka của ta. Huỳnh Nhi thấp giọng nói. Nàng bây giờ đang hơi sợ. Vì đắt nữa sau khi sự tình này kết thúc, Lâm Kaka nhất định sẽ quay lại đánh nàng một trận tơi bời. Và nghĩ tới ái tâm chi quyền kia của Kaka, Huyền Nhi đã cảm thấy có chút kinh khủng. Nữ đệ người không sao chứ? Lâm Phạm hỏi thăm hắn đúng không ngờ? Lâm Phạm hỏi thăm, hắn đúng không ngờ? Nữ đế giờ lại thê thảm như thế này Hơn nữa lại còn dám thả thiên địa thần đan ra ngoài Không phải là muốn chết hay sao Thiên địa thần đan Có thể nói là bộ phận mạnh nhất Nhưng cũng là phần yếu nhất của một cường giả Ở trước mặt một vị cường giả khác Thả ra thiên địa thần đan của mình ra Không thể nghi ngờ chính là tự tìm đường chết Nếu không phải hắn đến kịp thời Sợ rằng thiên địa thần đan của nàng Đã bị view cướp đi rồi Mà nữ đế từ nay về sau sẽ trở thành phế nhân Không có chuyện gì Lát nữa có thể khôi phục như cũ nữ đế biết thực lực lâm phàm tuy rất mạnh nhưng mà so với trí cao thì vẫn còn tranh lệch rất lớn không cần nếu như là hắn tiện tay ta cũng có thể chấn áp lâm phàm lạnh nhạt nói không để vui ở trong đồng rút nào nữ đế sững sờ không biết lâm phàm vì sao tự tin như vậy trí cao cũng không phải là một con kiến nhỏ ở ven đường có thể tùy tiện chấn áp nhá nếu thực sự đơn giản như vậy thì những năm gần đây trí cao đã sớm bị giết không biết bao nhiêu lần rồi sao còn có thể thế cuộc như bây giờ Nói khoác không biết ngợ Viu nghe mấy câu quán nhất thời cuồng tiếu Khi thế đề thăng đến đỉnh điểm cuồng phong gào thét Toàn bộ thiên địa như đều ở dưới sự khống chế quán vậy Bản chí cao chỉ cần một trường Có thể chân áp toàn bộ đám kiến hồi các người Dám đối nghịch với cổ tộc Chỉ có một kết cục duy nhất Chính là chết Viu tức giận nói Cổ tộc có rất nhiều kẻ địch Nhưng để cổ tộc căm hận như thế Thì cũng chỉ có mỗi mình lâm phạm Chết đi cho ta View chật quát, thân hình đấp léo, tốc độ đạt đến cực hạn, nhanh tới mức sẽ rách toàn bộ hư không. Cẩn thận! Nữ đế biến sắc hồ to, sức mạnh của Chi Cao được không thể địch nổi. Hơn vạn năm nay, nàng và Nam vô Thánh Đế chỉ có thể trốn đằng đông, nấp đằng tây, không dám lộ mặt, bởi vì nếu như để chí Cao biết, bọn họ sẽ có kết quả cực kỳ thê thảm. Hai tay View chấn động, năm ngón tay duỗi ra đánh về phía lâm phàm. Vô ảnh vô tung, hư không hai bên trái vải lâm phàm như bị đè ép không ngừng đổ nát lần này View thực sự là muốn nghiền ép Lâm Phạm còn kiến hồi nhà ngươi chết đi View bá đạo nói ra nhưng mà lúc đó sắc mặt đột nhiên biến đổi ngữ khí cũng trở nên lắp bắp như là thấy một chuyện gì đó rất kinh khủng chuyện này hô hấp của View trở nên dồn dập toàn bộ nội tâm run lên cái này là sao chẳng lẽ bây giờ mới thấy sợ sao đến đánh ta đi chứ Lâm Phạm cười nhạt một tiếng vùng tay áo Sức mạnh đang đè ép hai bên trái phải của tiêu tán Mà trước mặt của Lâm Phàm Thì lại xuất hiện hai bóng người Khi bọn họ xuất hiện Toàn bộ thiên địa tự như là yên tĩnh lại Khi tộc nhân hồ tộc nhìn thấy hai bóng người kia Bị dọa tái nhợt Hai chân không tự động run lên Sau đó không chịu nổi cỗ áp lực này Co quắp ngồi dưới đất cương mặt thất thần Mà nữ đế cũng hoàn toàn trợn tròn mắt Hai bóng người kia nàng thực sự rất quen thuộc Không thể quen thuộc hơn Kiệt tuyên cổ Chuyện này không thể xảy ra được Không thể nào view giống rằng Như vợ mới thấy quỷ vậy Hắn biết Kiệt làm phản Tự nhiên không có bao nhiêu ngất bất ngờ Nhưng mà nhìn bóng người bên cạnh Kiệt Lại hoàn toàn bất ngờ Đạo thân ảnh kia Hắn vĩnh viễn không bao giờ quên Đó là tuyên cổ Nhưng tuyên cổ không phải đã chết rồi sao Sao có khả năng xuất hiện ở đây Hơn nữa Để view càng thêm sợ hãi chính là Hắn phát hiện sức mạnh của tuyên cổ So với dĩ vãng còn cường đại hơn không biết bao nhiêu lần chuyện này trong chớp mắt view cũng cảm thấy không đứng vững nổi. tuyên cổ người là cổ tộc chí cao sao ngươi có thể đi cùng với cái tên nhân tộc khốn kiếp kia view điên cuồng hét lên tất cả những thứ này đều rất khó tin để view không thể nào tưởng tượng nổi cái tên nhân tộc trời đánh kia đến cùng đã có lai lịch như thế nào lúc trước thì khiến kiệt phản bội đến hiện tại thì cũng khiến tuyên cổ phản bội trong chớp mắt view phát hiện ánh mắt của đối phương có gì đó không đúng lên Nghiền ép hắn cho ta Lâm Phạm không muốn phí lời Chuyện của tà chủ ảnh hưởng rất lớn đến Lâm Phạm Khiến cho hắn không dám tin ai nữa Nếu như bây giờ gặp lại kẻ thù Hắn sẽ không phí lời nữa Mà trực tiếp làm thịt Vâng Tuyên cổ và kệt cật đầu Bước phía trước Đại địa dạn nứt Mặt thân thể họ cũng biến mất tức thì Lúc xuất hiện Hai đại trí cao đã sớm bao vây View lại Viu kêu ngạo lúc trước Đang liên tục thờ hồn hền Hắn phát hiện mình đang ở thế yếu Tuyên cổ, để tình trước đây ta vào ngươi ầm một tiếng Viu còn chưa kịp nói hết lời Tuyên cổ đã ra tay, đấm một quyền Một quyền kia ẩn chứa sức mạnh kinh thiên động địa Vô cùng to lớn Như là hư không vỡ nát, thiên địa hỗn loạn Tuyên cổ Chúng ta là đồng tộc mà. Viu không ngừng né tránh Giới sức mạnh của hai đại chí cao Hắn không thể đối phó Đặc biệt là lực lượng của tuyên cổ Để cho Viu không cách nào có thể chống lại Trước kia, Viu cũng không để kẹt vào mắt Dù sao thực lực của Kiệt yếu hơn so với hắn, nhưng bất kể thế nào Kiệt cũng là chí cao. Nếu như bị hắn bắt lấy cơ hội, thì View chỉ có con đường chết. Ồ, cái tên nhân tộc cái chạy đi đâu rồi? View bị hai đại chí cao làm luống cuống, tay chân. Lúc nhìn lại, phát hiện Lâm Phạm đã biến mất. Hắn rốt cục đi nơi nào View khẩn trương tìm Lâm Phạm. Khi đối mặt với một thứ bí ẩn nào đó, trong lòng mọi người đều sẽ có cảm giác khẩn trương. Đặc biệt khi đối mặt với cái tên nhân tộc vô dì như Lâm Phàm Theo view Lâm Phàm thật sự rất là tả môn Không thể sử dụng phương pháp tầm thường đánh giá hắn được Trong trước mắt Đột nhiên nội tâm của view lại run lên Một luồng sức mạnh minh mông Ở bên cạnh hắn đột nhiên kéo tới Khi hắn vừa quay đầu nhìn Liền thấy tuyên cổ đã đấm ra một quyền Tràn ngập hùng uy Âm một tiếng Khi tiếp xúc với cú đấm này Thân thể của view nổ tung Một luồng sức mạnh hủy diệt vô cùng sung mãn từ nắm tay bạo phát ra phá hủy thân thể quán tuyên cổ người không thể đối với ta như vậy trước đây ta đã từng trợ giúp ngươi mà view hét lớn thân thể quán dưới một quyền của tiên cổ hoàn toàn nổ tung sau đó hắn vận chuyển pháp lực tu bổ hoàn hảo như là lúc ban đầu thế nhưng sức mạnh của tiên cổ vẫn khiến view kiêng kỵ vạn năm không gặp ai có thể ngờ tuyên cổ lại cường đại đến như mức này <cười> view cùng chủ nhân đối địch thì chỉ có một con đường chết Tuyên cổ liền phát ra hung uy tuyệt thế Quá to một tiếng Toàn bộ hư không đều nổ tung Cuộc chiến giữa các trí cao Không phải người bình thường có thể can thiệp Mỗi một quyền đánh giá Nếu có thể phá hủy cả một thế giới Nếu không bọn họ Nếu không phải bọn người tuyên cổ đang thu liễm Chỉ cần dựa vào một mình tiêu khí thế Thì cũng có thể đưa bọn hồ tộc lên trầu trời Người thân là cổ tộc chí cao Dĩ nhiên đã nhận một tên nhân tộc làm chủ Quả nhiên là mối nhục của cổ tộc Còn mẹ nó, đừng đánh. View giờ này căn bản không có bất kỳ sức phản kháng nào. Hắn tuy là cổ tộc chí cao nhưng lại phải đối mặt với hai đại chí cao, đây quả thực là muốn mạng già quán mà. Vạn cổ vĩnh hằng. View chợt quát một tiếng, hai tay đưa lên trời, một đạo vĩnh hằng khí tức đột nhiên bạo phát. Bên trong vạn cổ, chỉ có cổ tộc vĩnh hằng, hết thầy còn lại đều tan thành bầy khói. Vào lúc đó có một bàn tay cực kỳ to lớn từ trên trời giáng xuống trực tiếp vỗ lên đỉnh đầu của View, âm một tiếng, nghiền ép, hoàn toàn đã bị nghiền ép. Một đối một, kiệt không đánh lại View, thế nhưng nếu như Tuyên Cổ solo với View, Tuyên Cổ có thể trực tiếp cho View ăn tỏi. Thân thể của View giống như là đạn pháo, cả người hẫm sâu vào lòng đất, tạo thành vô số vết nứt, giống như là mai rùa trên mặt đất vậy. Tuyên Cổ, người đừng khinh thường người quá đáng. View giống giận, lập tức từ dưới đất bay lên, trước kia hắn chưa từng nghĩ tới sẽ có một ngày Hắn gặp cái cảnh ngộ bi đát như thế này Hắn ngẩng đầu Nhìn hai thân ảnh trong hư không Trong mắt lóe ra một tia âm trầm Hắn biết Lần này không phải dễ dàng thoát thân Khi đối mặt với hai đại trí cao Hắn có một chút niềm tin chiến thắng Đặc biệt sau khi nghe tin tuyên cổ Lại thần phục tên nhân tộc kia Chuyện này đối với hắn và cổ tộc Qua là một đả kích không nhỏ Không được Phải nghĩ biện pháp ly khai nơi này Bằng không mình tèo mất Tổng nhân hồ tộc Khi nhìn thấy View bị nghiền ép, một người đều bị kích động, không dám thở mạnh. Do cái nhìn của bọn họ thực sự quá khó tin, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, bọn họ cũng sẽ không tin. Một kẻ đã từng là cổ tộc chí cao, dĩ nhiên lại trợ giúp bọn họ. Và lúc này nội tâm bọn họ đang rất tò mò, không biết cái tên nhân tộc kia rốt cục là ai, sao có thể hàng phục được cổ tộc chí cao? Chuyện này quả thực là không thể tưởng tượng nổi. ầm một tiếng, View từ dưới đất bay lên, nhìn hai đại chí cao. Các người nương nhờ vào tên nhân tộc kia. Tương lai sẽ có báo ứng Khi thiên ý thức tỉnh Các người đều sắp vì hành vi hôm nay của mình Mà trả giá thật lớn Viu tức giận giống nên Khí tức mênh mông đột nhiên thoát ra từ người hắn Từng cái vĩnh hằng khí lưu Quấn quanh thân Mỗi một vĩnh hằng khí lưu Đều ẩn chứa uy lực hủy thiên diệt địa Lúc này Hai tay Viu đang nắm chặt trường thương Phá diệt chi đạo Hắn run tay Nộ quát một tiếng Trường thương phóng ra như ánh hào quang bay về phía trước Tuyên cổ, kiệt Nếu như các người muốn trấn áp bản trí cao, Phải xem các người có thực lực đó hay không Đây chính là thần khí được thiên ý gia trì Có những người là tuyên cổ Cũng không thể chống đó được Một thương này của View Bao hàm ngàn vạn Một khi triển khai Có thể phá hủy tất cả Từ trong mũi thương Hơi thở của sự hủy diệt lan tràn trong hư không Lấy một loại phương thức vô cùng quỷ dị Khóa cứng tuyên cổ và kiệt Lên gặp thánh đức chúa trời cho ta Vạn cổ vô thường Thiên Ý Tuần Hoàn Trên trường thương của view Đột nhiên xuất hiện một bánh xe luân hồi Bánh xe tỏa ra ánh sáng vô cùng huyền diệu Giống như là chư thiên vạn giới đều ở trong đó Từng đạo từng đạo khí lưu huyền diệu Từ trong đó phát ra hướng về hai đại trí cao Tuyên Cổ bình tĩnh nói với Kiệt Người không phải là đối thủ quán Cứ giao cho ta đi Kiệt đang đứng sau lưng của Tuyên Cổ Yên lặng gật đầu view Vạn năm trước ta đã nói qua Người mãi chỉ dựa vào thiên ý thì thực lực của ngươi bên trong cổ tộc trí cao mãi mãi là yếu nhất hôm nay ta để ngươi biết sức mạnh của bản thân trọng yếu bao nhiêu mặc cho ngươi dùng tất cả bả bối đều không thể chống lại đâu ầm một tiếng thời khắc tuyên cổ vừa xài bước ra một cái bóng mờ to lớn trôi nổi sau lưng hắn trí cao pháp thân view nhìn thấy bóng kia và mặt đột nhiên biến đổi dị thường không dám tin tưởng không sai thành tựu tối cao cổ tộc trí Chí cao chính là trí Chí cao pháp thần Mà người mãi mãi không cách nào có thể ngưng biện ra Một bàn tay to lớn Đột nhiên từ trên trời giáng xuống Nằm ngón tay giống như là năm dãy núi vậy Hợp lại ở trong nháy mắt Hóa thành lợi trào chộp tới bánh xe luân hồi Xì một tiếng Từng dòng khí lưu quấn quanh bánh xe luân hồi Không ngừng nổ tung như gặp về khắc tinh Trong nháy mắt hóa thành cho tàn Không thể Sao lại có thể có chuyện đó được Khi view thế cảnh này Kinh hại đi biến sắc Không dám tin Không có gì là không thể Người mãi mãi cũng không hiểu vì sao trí cao được gọi là trí cao Mặc dù trong vạn năm nay Bản trí cao luôn trầm mặc. Thế nhưng so với bất kỳ người nào trong các người Vẫn sẽ là tiến bộ lớn hơn Tuyên cổ ta Chính là cổ tộc mạnh nhất Âm một tiếng Một ma chảo cho kín bầu trời Tựa như là thiên ngoại, ác ma, giáng lầm Những hồ tộc xung quanh nhìn thấy một trào kia Run lẩy bẩy, Cái hơi thở đó thực sự quá là mạnh mẽ Giờ cái nhìn của bọn họ bây giờ càng khác gì không khác gì tận thế Không ngờ tuyên cổ lại mạnh như vậy Ngay cả Lâm phàm cũng chấn kinh Hắn mặc dù chưa thấy tuyên cổ thi triển toàn bộ thực lực Nhưng mà có thể tưởng tượng ra một chút Nhưng khi tận mắt chứng kiến tuyên cổ bộc phát ra sức chiến đấu thực sự Quả thực là biến thái tất cục điểm Không Ngươi là kẻ phản bội Cổ tộc không có trí cao mạnh đến bậc này Bên dưới thiên ý đều là con dân của ngài Ngươi dám vọng tưởng lai động thiên ý Đây chính là đại nghịch bất đạo Ngươi chết đi cho ta Dưới một trào này bất kỳ sự phản kháng đều đều là phí công về mặt tuyên cổ hứng hờ nhìn view lúc đó trong ánh mắt của hắn lộ vẻ thương xót xoà một tiếng tiếng bão vụn từ từ vang lên trường thương của view giúp một trào kia không ngừng đứt toát. tuyên cổ nộ quát một tiếng vô mạnh một cái nắm toàn bộ hư không đều trong lòng bàn tay quán phốc một tiếng view cảm nhận được một luồng sức mạnh khổng lồ đang hung mãnh lao đến khi nắn về la lên thân thể của hắn nổ tung thành từng mảnh nếu như hắn không có vĩnh hằng thần vị sớm đã chết dưới một chiêu kia của tuyên cổ rồi tại sao lại như vậy ta và ngươi đều là chí cao sao thực lực của ngươi lại mạnh như vậy view không dám tin sự thực đang diễn ra trước mắt điên cuồng hét lên trong lòng hắn trong chồng mắt hắn vẫn không tin trong suy nghĩ của view tuyên cổ không thể mạnh như vậy được cường đại đến mức hắn không thể chống được khóe miệng tuyên cổ lộ vẻ tươi cười nhưng mà nụ cười tràn đầy tả ý đây chính là tranh lệch của đôi ta nếu như người có thể nghĩ ra người mới có tư cách biết tất cả những thứ này tuyên cổ nhìn view lạnh nhạt nói khi view nghe được lời này thiếu chút nữa phun ra một cụm máu hắn có cảm giác tuyên cổ rất xem thường mình nhưng khi view nhìn tuyên cổ một chút thì lại nhìn kẹt một chút trong khoảng thời gian ngắn trong lòng hắn có một nỗi sợ không tên hắn biết hắn không có cơ hội đánh bại đối phương nhưng mà đối phương muốn lấy mạo quán cũng không có dễ dàng Tuyên cổ, hôm nay ta thua người Thế nhưng ngày tháng còn dài Đường dài mới biết ngựa hay Sẽ có một ngày, hai người các người sẽ vì hành động hôm nay Mà phải trả giá thê thảm Viu oán hận nói Sau đó hắn tiến vào vô tận hư không Ta cũng là trí cao Tuy rằng các người mạnh hơn ta Thế nhưng nếu ta muốn lưu Thế nhưng muốn lưu lại ta Người vẫn còn chưa đủ tư cách đó Hãy đợi đấy Khi nửa thân thể của Viu tiến vào hư không gương mặt của tuyên cổ và kiệt biến sắc cả hai liền ra tay muốn lôi viu ra nhưng mà tất cả mọi người đều là trí cao dù tuyên cổ và kiệt có thực được nghiền ép đối phương nhưng mà muốn ngăn một trí cao một lòng muốn chạy trốn vẫn còn chưa đủ ha <cười> các người đừng có tốn sức nữa một khi ta đã trốn rồi thì chẳng ai có thể ngăn cản được ầm một tiếng vừa lúc đó một đôi nắm đấm thép đột nhiên vung ra trực tiếp đánh lên mặt của viu nhìn qua chỉ như một nắm đấm bình thường nhưng mà lại khiến cho gương mặt quán bè bét máu bắt đầu bạo huyết quyền từng cú đấm xuyên thấu dìt thịt ra từng quyền bạo huyết may mà bản đế có dự kiến trước biết ngươi sẽ chạy trốn ta đã sớm ẩn giấu trong hư không chờ ngươi <cười> lâm phàm từ trong hư không sự tình của ta chủ đã khắc sâu trong lòng của lâm phàm nên trong lúc view bị bọn tuyên cổ đánh nhau thì hắn đã lặng lẽ trốn trong hư không cú đấm vừa nãy khiến cho mặt view đỏ chót từng đạo từng đạo mạch máu vỡ ra khiến khắp khuôn mặt của hắn trở nên vô cùng thê thảm. Ngươi đáng chết. View không ngờ cái tên này lại trốn trong hư không trở hắn, khi hắn không thể tẩu thoát đáng hận. Không còn mau lên, tóm lấy tên này cho ta." Lâm Phạm vung tay, ra lệnh cho Tuyên Cổ và Kiệt. "Các người thực sự quá là cản rỡ, hãy đợi đấy cho bản chí cao." Nội tâm của View vô cùng tức giận, nhưng vào lúc này, hắn đâu dám do dự, coi như là bị Lâm Phàm hành hung một chút thì cũng không có được quay lại tình cảnh lúc này không tốt nếu như cứ tiếp tục dây dưa ở đây có thể hắn chắc phải chết đây đúng là bi kịch <cười> không được kịch lưu view trật quát triển khai vô thượng thần thông trực tiếp trốn vào hư không nhưng mà không lâu sau đó lại có một tiếng kêu thê thảm truyền tới đây là cái gì những cái này rốt cuộc là thứ gì bỗng nhiên có một bóng người rớt dót ra nương theo đó là một đoàn sương mù nồng nặc đoàn sương mù kia nhìn có vẻ bình thường nhưng mà trong đó ẩn chứa từng vị thần linh đại phạm ca chi linh đúng lúc này bạo phát ngủ quá ngủ quá thiên đường có lối người không đi địa ngục không đối người lại cứ thông vào đã rất lâu rồi đại phạm ca chi linh mới có cơ hội ra tay trong khoảng thời gian ngắn hắn cũng khó nhịn trực tiếp phóng ra đại trượng sắc mặt tư bây giờ có vẻ bình thường nhưng mà trong ánh mắt lộ vẻ kỳ dị trong cơ thể hắn một đoàn sương mù kỳ lạ đang lưu truyền không ngừng xua mãi không chịu tan Không ngừng thâm nhập vào thần thâm, Không ngừng thâm nhập vào tâm thần Nội tâm như là bàn thạch quán Dưới từng làn sóng công kích của đoàn sương mù kia Lại tỏ ra không chịu nổi Qua thực là khó tin Hắn chính là cổ tộc trí cao Có tù vi thông thiên Mà lại có một đoàn sương mù quấy rối. Đại Phạm ca Đã lâu rồi không có giá sân Không ngờ ngươi đã có uy lực mạnh thế này Lâm Phạm nhìn về mặt cổ Viu Không khỏi cảm thán Lão Đại Ta đã bế quán rất lâu rồi Nếu như lại không tiến bộ thì không thể đánh lại Lôi Đình Điều Giáo Pháp Vương." Đại Phạm ca Chi Linh nói, "Hiện tại Lôi Đình Điều Giáo Pháp Vương vẫn còn bế quan, tìm hiểu đại độ hóa Phật quang, nếu nhắn tìm hiểu thành công thì Lôi Đình Điều Giáo Pháp Vương, Sẽ nhất phi trùng thiên, trở thành Giáo hóa vương Phật." "Đại Phạm ca, người muốn đạt tới cảnh giới của ta, cả đời này cũng không có khả năng đâu." Vào lúc đó Lôi Đình Điều Giáo Pháp Vương đi ra, nhưng mà Lôi Đình Điều Giáo Pháp Vương bây giờ lại có chút kỳ lạ, không giống trước. Lúc này toàn thân hắn tràn đầy khí tức Phật môn, tựa như là mặt trời chói chang, xoáng xoay sáng chúng sinh. "Lão đại, hiện tại ta đã trở thành Giáo hóa Vương Phật rồi." Lôi Đình đều Giáo Pháp Vương cười nhạt một tiếng, nhất chỉ điểm ra, chân đạp đài sen, đột nhiên bay lên, thân thể thấp bé quán cũng đứng trên đài sen, khiến cho người ta có cảm giác quái dị. "Ồ, cổ tộc chí cao, dĩ nhiên đại mạnh mẽ như vậy ư? Ta rất muốn khi Giáo hóa Vương Phật nhìn về phía View trong cặp mắt hắn lập lẻ tia sáng kỳ lạ Chí Cao chính là đối tượng giáo hóa vương vật thích dạy dỗ nhất View đối với hắn có sức hấp dẫn chết người khi View nhìn thấy hai tên quái dị mới nhú ra kia tâm thần chấn động đặc biệt là cái tên lùn ánh mắt của hắn khiến View cảm giác không ổn trong ánh mắt kia tản ra từng tia sáng kỳ dị khiến cho người ta có chút sợ hãi đều trở lại nghỉ ngơi đi hiện tại ta đang làm đại sự Lâm Phạm vung tay Trực tiếp đưa đám bựa nhân này vào động thiên Không muốn ta không đi Ta muốn dạy dỗ cái tên kia Giáo hóa vương phật Kêu khóc lên Thật vất vả mới gặp được trí cao Hắn sao có thể cam tâm từ bỏ Nhưng đối với Lâm phàm, view là kẻ phải giết Hắn đang còn thiếu một ít điểm kinh nghiệm Nếu như có thể làm thịt view, Hắn sẽ thăng cấp ngay. Hắn không thèm để ý giáo hóa vương phật Cuối cùng giáo hóa vương phật Vẫn bị Lâm phàm tóm vào động thiên Một cơ hội phản kháng cũng không có Mà giờ khắc này, thân thể của View cũng bắt đầu run rẩy. Hắn đột nhiên cảm giác có một loại sức mạnh huyền diệu chiếm đoạt nội tâm của mình, sâu trong tâm dục vọng dâng trào. Lạch cạch. Trong chớp mắt, View cảm giác đúng quần như có thứ gì đó sắp nổ tung, hô hấp cũng bắt đầu trở nên dồn dập. Chuyện này View bị làm sao vậy? Thở khắc này, những hộ tộc xung quanh mơ hồ, bọn họ nhìn thấy sắc mặt View có chút không đúng, hơn nữa, thân thể quán đang run rẩy không ngừng như là xảy ra gì đó nhưng mà bọn họ rõ ràng không thấy hắn chịu công kích gì sao bây giờ lại trở nên như vậy không biết soạt một tiếng đúng lúc này view đột nhiên quay đầu nhìn họ đôi mắt đỏ trót tràn đầy dục vọng khiến cho nội tâm bọn họ run lên như là toàn thân bị người ta nhòm ngó vậy thậm chí bọn họ phát hiện ánh mắt của view không ngừng quét nhìn thân thể bọn họ cuối cùng đưa mắt dừng ở nửa dưới người họ không thể nào tộc nhân hồ tộc không khỏi dùng mình cái cảm giác kia có chút kinh khủng. Ah, Vu điên cuồng hét lên. Cái tên nhân tộc kê tẩm, người giúp cục đã làm gì ta? Vai lâm phàm run lên bần bật, cố gắng nhịn cười nói. <cười> Bản đế liền đứng chỗ này nãy giờ, người nói ta có thể làm gì với ngươi? Thôi, để cho ta giới thiệu cho các vị một chút đi. Đại phàm ca chi linh đột nhiên nhảy ra ngoài, sau đó hơi há mồm, phụt lên một ngụm chọc khí. Đoàn chọc khí kia chậm rãi biến hóa, tạo thành một cái bảng giờ hắn như lại biến thân thành một vị giáo sư. Xin mọi người hãy nhìn về hướng này để ta giảng giải cho mọi người hiểu rút cục là có chuyện gì đã xảy ra. Xin chào tất cả quý bà con cô bác họ hàng đôi bên, tôi tên là đại phàm chi linh, chính là một trong viên đại đan dược tiến hóa thành đan linh mà đại phàm ca chi xương chính là kiệt tác của ta. Sau khi nuốt vào đại phàm ca chi xương, đầu tiên mỗi người sẽ có cảm giác mặt đỏ tím mang tay. Mọi người hãy nhìn xem này sắc mặt của chí Cao View chính là ví dụ trực quan nhất. Đại Phạm Ca Chi Linh hóa thân làm giảng sư liên tục giảng giải công năng quán. Bảo View cũng đột nhiên cuồng bạo, hắn đã không chống lại được sương mù kia, nó đã hoàn toàn chiếm cứ nội tâm hắn. Mà phản ứng thứ hai chính là, con mắt quét nhìn xung quanh, Tựa như đang tìm kiếm con mồi. Các người hãy nhìn đi, hai mắt của chí Cao View có phải đang chuyển động rất nhanh không? Đại Phạm Ca Chi Linh nói, đúng đây đúng đây. Tộc nhân hồ tộc không khỏi gật đầu, giống như là những học sinh nghiêm túc đang lắng nghe giảng bài, không ngừng gật đầu, cái cảm giác rất kỳ diệu. Mà phản ứng thứ ba chính là dục vọng bộc phát, khiến cho đũng quần trắng kiện nhất trụ kình thiên các người nhìn xem, chính là như vậy đấy. Đại phàm ca chi linh chỉ vào đũng quần của view nói, ôa. Wow. Khi tộc nhân hồ tộc thấy cảnh này, không khỏi sợ hãi thán lên một tiếng. Nữ đế nhìn một màn trước mắt, thì cũng trợn tròn mắt. Rõ ràng đây là thời khắc nguy hiểm nhất Nhưng mà sao lại trở thành cái dạng này Mà lúc này view cũng cảm thấy Bảo bối giữa đúng quần của mình đang sưng to Vô cùng khó chịu Tựa như là có một đoàn lửa đang thiêu đốt trong người Bất cứ lúc nào cũng đều có thể phá ra Tiếp tục nào Phản ứng thứ tư chính là Hoàn toàn ý chí đánh mất Không tự kiểm soát bản thân Thiên địa vạn vật đều có thể đâm Hơn nữa không phải là đâm chỗ bình thường Quả thực là kinh thiên động địa Quỳ khóc thần sầu khiến cho người ta khó có lòng chống đỡ được. Các ngươi nhìn đi, chính là hành động đấy. Đại Phạm Ca chi đinh hồ to. Các ngươi nhìn đi, chính là cái hành động quán bây giờ đấy. Đại Phạm Ca chi đinh hồ to. Tộc nhân hồ tộc đều thán phục, nhãn quang của mình dường như đã được nâng lên một tầm cao mới. Giống một tiếng. Lúc này Vuột đột nhiên rít gào, như là giã thú gầm rú, cả người quán trở nên đỏ chót như là có một đoàn hỏa diễm đang thiêu đốt vậy. cả mắt quán bây giờ tràn ngập dục vọng, hai mắt nhìn thẳng lâm phạm. ở trong đầu của view bây giờ chỉ còn một ý nghĩa duy nhất, chính là phát tiết dục vọng ra ngoài, mà mục tiêu quán đương nhiên là lâm phạm. tuyên cổ và kệt cũng thở ra một hơi. khi còn ở trong động thiên, bọn họ đã từng chứng kiến qua cái lực lượng của đại phạm ca trì đinh quả thực là biến thái vô cùng. Tả muốn đâm chết ngươi. thời khắc này view đã hoàn toàn đánh mất lý trí, hai tay cào loạn. Gạo thét kêu to, lao tới Lâm Phạm Còn mẹ nó Nhiều người như vậy ngươi lại coi trọng bản hết Lâm Phạm hô to một tiếng Đột nhiên đá một cước Hủy giật chi cước Một cước này của hắn có thể nói là kinh thiên động địa Quỳ khóc thần sầu Thế gian vạn vật cảm thấy vô cùng hoàng sợ Một cước này có một quỷ đạo Quỷ đạo cực kỳ tiêu sái Ở một tiếng Đinh Chúc mừng hủy giật chi cước của ký chủ Tăng cường 10.000 điểm kinh nghiệm Một cước này đối với view vô cùng bình thường lúc này hắn đã mất cảm giác đầu nên một cước kia không có tác dụng cái quái gì vậy lâm phàm kinh hãi không ngờ phát sinh ra một bàn vậy lâm phàm là sinh linh sau khi chúng đại phàm ca chi xương lại dính hủy diệt chi cước của lâm phàm sẽ hoàn toàn mất đi sức chiến đấu nhưng mà không biết trời trăng mây gió gì hắn vốn cho rằng view sẽ mất sức chiến đấu sao bây giờ không ngờ view lại hung mãnh như vậy ăn chọn một cú đá mà vẫn không xong lão ca chiều kia vô dụng rồi Sau khi uy lực của ta tăng lên Những chiều thức kia căn bản Chẳng có cách nào thương tổn đối với hắn nữa Đại Phạm ca chỉ đinh hô to một tiếng Lâm Phạm vừa nghe Cảm thấy đầu óc mình sắp vỡ tung Hắn rất là muốn chửi bậy một câu Nhưng mà view đã tới trước mặt Lâm Phạm Tuyên cổ kẹt các người lên đi Lâm Phạm vung tay Bảo tuyên cổ và kẹt cùng lên Nhưng mà hai cái thằng kia lập tức chạy Không ngừng lắc đầu Giữa cái nhìn của bọn họ Ôm ấp với cái tiền gia hoạt đã chán ghét kia Thực sự là vô cùng sợ còn mẹ các ngươi lâm phàm kinh hãi hắn sao có thể nghĩ đến hai người kia chê view bọn họ cùng một chung xuất thân với view sao lại có thể gạt bỏ hắn chứ không có biện pháp xem ra chỉ có thể thi triển đại chiêu thượng cổ đại yêu đi ra cho ta lâm phàm hô to một tiếng trực tiếp đem thượng cổ đại yêu phóng thích ra ngoài thượng cổ đại yêu liền giết cả một tiếng hắn rất thích chiến đấu đặc biệt là tranh đấu bằng da thịt yêu hoàng cản hắn đại cho ta Lâm Phạm vung tay ra lệnh Người phương nào dám làm càn Thượng cổ đại yêu giết cả một tiếng Nhưng sau đó về mặt hắn đại biến Gương mặt tỏ ra vô cùng sợ hãi Sau cùng thốt lên một tiếng chửi bệnh Mẹ nó Sự tình đàn trước Thượng cổ đại yêu mãi không bao giờ quên Hắn và Thánh đã ôm nhau Đánh đấm lẫn nhau Sớm tạo thành bóng ma trong lòng hắn Lúc thượng cổ đại yêu đang tỏ ra không tình nguyện Thì view lại vọt lên Trực tiếp xô thượng cổ đại yêu ngã nhào xuống đất Đáng ghét ta chính là yêu hoàng Ngươi lại dám đẩy ngã bản yêu hoàng Thượng cổ đại yêu đột nhiên nghiêng người. Thô bạo đè viêu xuống. Đám hồ tộc xung quanh. Trợn mắt ngoác mồm. Gặp quỷ thật rồi. Còn nữ đế xem ra. Tất cả những thứ này đều thực sự quá mơ hồ. Nếu không phải nàng tận mắt nhìn thấy. Coi như có đánh chết nàng thì nàng cũng không bao giờ tin có chuyện như vậy. Thượng cổ đại yêu. Khá lắm. Ném mắt lại đây. Lâm phàm lấy ra viên gạch từ trong túi đèo lưng. Và lúc này hắn đang muốn gõ đầu viêu Tiện thể giết luật. Đến đây đi. Thượng cổ đại yêu chợt quát. Đối với tình huống như vậy. Hắn sớm đã quen thuộc. <cười> đã đánh mất lý trí còn muốn vượt qua bản hoàng. Đúng là nằm mơ. Thượng cổ đại yêu quát lớn. Thi triển toàn bộ sức mạnh. Hung hăng chân áp phiêu. Thật thê thảm. Mình xin nghỉ ở đây nha mọi người. hẹn còn lại các bạn ở tập tiếp theo của bộ chuyện. Xin chào.